Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cũng đã bỏ xuống tất cả lịch trình của người thân để đi cùng với anh. Nhìn gò má hùng vấn của cô, anh cảm thấy nó giống như một quà táo, hương vị có lẽ rất ngon. Chúng ta xuống nối thôi. Triệu trách dậy cất tiếng. Ừ. Diệp hiểu hàm cũng đã hài lòng. Hoàn toàn quên việc trước đây anh đã kháng cự cô như thế nào. Bởi vì hiện tại anh đối xử với cô rất thốt, yêu thương cô như là một người bạn gái. Cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào sẽ sự bước cùng của Diệp Chấn Hồng, Diệp Hiểu Hàm đã thừa nhận tình yêu của mình cùng với Triệu Trạch Xuyên. "Ba, chẳng lẽ là ba không đồng ý sao?" Anh ấy cũng không phải là ngô lăng, anh ấy có tiền có công ty, cũng không phải là tên lờ gạt mà. Diệp Hiểu Hàm đắt mãn nói, hồi nữa ban đầu, quan hệ giữa cô và ba đã thay rồi, phần lớn cũng là bởi vì Triệu Trạch Xuyên, nếu như không phải là anh, thì cô căn bản là không thể nghe được lời nói trong lòng của Diệp Chấn Hồng. Diệp Chấn Hồng không phải là không đồng ý. Nhưng cũng không phải là đồng ý. Dù sao ông cũng không biết rõ về người đàn ông kia. Hơn nữa con gái ông còn nhỏ như vậy. Ông thật sự sợ rằng con gái ông sẽ bị gạt. Cho nên năm nay ông tìm Diệp Hiểu Kiệt và Diệp Hiểu Yến cũng đến để thuyết phục cô. Hy vọng cô có thể rời khỏi triệu trạch suệ. Diệp Hiểu Hàm vô cùng mất mãn nhìn người thân của mình. Muốn dùng cực hình hay sao? Hay là tấn công bằng tình thân chứ? Hàm hàm à! Người đàn ông đó lớn hơn hai người bọn chị em cần phải làm gì phải như vậy chứ? Mặc dù Diệp Hiểu Yến chưa gặp qua người đàn ông đó, nhưng vừa nghe đến số tuổi thì đã tuyệt đối là không được rồi. Diệp Hiểu Kịch cũng khuyên cô, "Bình thường em có thể chơi, nhưng em nhất định phải chú ý loại chuyện như vậy, bây giờ người có tiền luôn thích tìm những cô gái trẻ tuổi. Bọn họ là hoàn toàn không hiểu tình cảm của cô dành cho Triệu Trạch Dụy, đã hoàn toàn không có cách nào ngăn cản lại rồi. Muốn cô buông tay là chuyện không thể nào, trừ khi chính miệng Triệu Trạch Dụy nói rằng anh không yêu cô." Mà muốn chia tay, nếu không thì hoàn toàn không có cách nào để cho cô bương tha. Em mà kệ, em thích anh ấy. Diệp Hiều Hàm cũng rất là kiên trì. Hai người đã cùng trải qua chiến dịch sinh tử. Trong giây phút đó, cô đã biết rồi, trong lòng của cô anh có một vị trí vô cùng quan trọng. Nếu người nhà thật sự phản đối, vậy thì làm phản, cô sẽ rời đến trong nhà của Triệu Trạch Xệ. Hàm hàm à, cậu ta là người đàn ông có lòng dạ rất là sâu. Còn hoàn toàn không đoán được cậu ta đang suy nghĩ gì. Ngay cả ba là người lan lộn trên thương trường bao nhiêu năm như vậy. Cũng không có cách nào biết được suốt cuộc cậu ta sẽ sử dụng dùng, thủ đoạn gì đó. Diệp chấn hồng lo lắng nói. Diệp hiểu hàm, hiểu tại sao lòng dạ anh sâu như vậy. Đó là vì việc anh làm cần phải như vậy. Anh trông coi toàn bộ công ty của Hoàng. Đương nhiên là anh phải có trách nhiệm. Chăm sóc cho sự an toàn của nhiều công ty như vậy. Cô hoàn toàn có thể giải thích nhưng cô lại không thể nói cho người nhà cái này chỉ nên lập buồn bực, bất luận là bọn họ nói điều gì, cô cũng không có cách nào mà phản bác lại được. Bà, đó là chuyện đối với người nào ở trên thương trường. Anh ấy không đối xử với con như thế đâu. Anh đối với cô rất là dịu dàng, tuy có lúc không thừa nhận, nhưng cô biết trong lòng anh có cô. Diệp Miêu Hàm không có ý định nhiều lời với bọn họ, đánh một cuộc điện thoại cho Triệu Trạch Tuyết, muốn anh đến đón cô. Hiện tại anh không rảnh. Nhưng anh cam kết nhất định sẽ cho người qua để đón cô." Diệp Chấn hùng tức giận. "Bà còn chưa nói hết, con muốn đi đâu cũng không được, hơn nữa dạo này ba cấm con gặp mặt người đó. Tính cách của cô rất là giống ba, nếu như ba cô nói gắt với cô thì cô cũng gắt lại." "Ba, nếu như bà thật sự muốn ngăn cản thì đã quá muộn rồi. Ba người nói như vậy con sẽ không gặp anh ấy sao? Ba người đã quá coi thường con rồi, con chính là muốn đi gặp anh ấy đó." Diệp Phi Hàn nói xong thì chạy ra ngoài cửa, nhưng nhanh chóng lại bị anh Hai Diệp Hiểu Kiệt giữ lại. "Ha ha ha, em đang tùy hứng như vậy. Mọi người cũng là vì muốn tốt cho em thôi." "Nhưng cô không cần như vậy, cô hy vọng là có thể nhận được lời chúc phúc từ người thân." "Em không muốn. Em thích anh ấy, mà người không để em gặp anh ấy chính là xâm phạm quyền tự do của em đó." Diệp Hiểu Hàm cậy mạnh và đánh vào lồng ngực anh trai, mặc dù Diệp Hiểu Yến không giúp được gì, nhưng cô ở bên cạnh vẫn muốn nói rõ với em gái. Diệp dấn hồng vừa định mắng to, nhưng đột nhiên có vài người xuất hiện ngoài cửa. Chị giàu. Một người đàn ông dẫn vài người kính cần xuất hiện trước nhà họ Diệp. Hơn nữa bọn họ còn quấy đầu chào Diệp Hiểu Hàm, đang bị lôi kéo. Dẫn đầu là anh hai của Đông Dương, Đồng Khang. Anh Khang, cứu tôi. Bọn họ không để cho tôi đi gặp chú. Diệp Hiểu Hàm như là nhìn thấy ngọn cỏ cứu mạng, lập tức nắm chặt mà công thả. Đồng Khang có sự nhìn nhà họ Diệp. Anh đã đọc qua tài liệu. Toàn bộ những người này đều là người thân của Diệp Hiều Hàm. Anh phải làm thế nào đây? Một tiếng chị dâu của anh khiến mọi người sừng suốt. Nếu có thật nói như vậy, không phải là Triệu Trạch Duệ là đại ca sao? Những người này nhìn qua khá giống sao ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net